Mới bước chân vào bậc 8 Chỉ có thần lực mà không có thần cách thì gọi là thí thần giả hay bán thần Nếu tiến thêm được một bước nữa là lĩnh ngộ về lĩnh vực và thần cách thì mới được gọi là thần chân chính Còn về sau nữa thì khỏi nói chắc chắn là càng lúc càng mạnh Tuy không xác định rõ ràng được nhưng đúng là có tồn tại chuyện như vậy Giống như trong mấy vị thần thì lôi thần được xưng là thần phán quyết rõ ràng là mạnh hơn một chút. Bởi vì trong nhân loại chưa có ai lĩnh ngộ được bập tám nên tri thức hiểu biết về thần cũng có hạn. Chỉ biết mạnh nhất là có lĩnh vực với thần cát. Bập tám à! Nhìn lão già huy kiếm chém trên không, đôi mắt cao lôi hoa chợt hiện lên màu vàng lôi quang. Rất mạnh, thú vị đây đoàn. Trong lúc Cao Lôi Hoa nói chuyện thì La Đế chém mạnh một kiếm xuống chỗ Cao Lôi Hoa đang đứng. Khó miệng La Đế mỉm cười ý rằng dưới một kiếm này của lão thì cho dù là thánh cấp cũng không có khả năng sống sót. Nhưng có điều khi mà lão cho rằng Cao Lôi Hoa đã chết thì giọng nói của Cao Lôi Hoa lại vang lên sau lưng lão y cụ khốt. Có gì mà trông vui thế trong lòng la đế rung động mạnh? Lão không ngờ rằng mình lại không thấy rõ ràng cao lôi hoa làm thế nào đi ra sau lương. Không thể như thế được la đế không tin kêu lên. Lão là bậc tám, là nhân loại duy nhất của đại lục này đạt được bậc tám. Sao lại có thể có người nhanh hơn lão được? Đến phiên anh oanh nha! Lão cũng rất lucky đó, đây là chiêu anh mày mới luyện ra, lần đầu sử dụng. Cao lôi hoa quát to tử lôi cử chức. Chiêu thứ nhất xuân lôi bạo. Sấm sét tàn bạo trong mùa xuân tay phải cao lôi hoa nắm chặt. Sau đó một thanh trường đao do lôi quang tạo thành xuất hiện trên tay cao lôi hoa. Xuân lôi bạo cao lôi hoa nắm chặt thanh trường đao chém mạnh xuống dưới. Đau này mang theo tiếng sấm trầm đột Giống như là những đợt sấm tàn bạo trong mùa xuân Hơi la đế hét to một tiếng Đồng thời thân hình vạn vẹo kỳ dị Xoay người dơ thanh tài quyết Chi nhận ra chặn lôi đau của cao lôi hoa Sẹp xẹp Hai thanh đau kiếm chạm nhau Không ngừng phát ra tiếng nổ Và lôi quang màu tím vây kín Cả hai người lúc giao chiến Mặt khác, phong linh đại trưởng lão đã lùi xa khỏi cuộc chiến. Cùng thần cấp chiến đấu đối với phong linh đại trưởng lão lúc này mà nói thì rất gượng ép. Lúc la đế dùng kiếm chặn lôi đao của cao lôi hoa lại, ánh mắt cao lôi hoa hiện lên sự hân hoang. Xuân lôi bạo tên như ý nghĩa, phương thức công kích này lấy bạo là chính. Lôi đao trong tay cao lôi hoa và tài quyết chi nhận trong tay la đế pha chạm mạnh vào nhau. Thanh đao của cao lôi hoa đột nhiên nổ tung ra. Lôi quang mạnh mẽ trực tiếp nổ tung trước mặt la đế. Liền đó ở chỗ hai người xuất hiện một đám mây nấm nhỏ. Một lát sau, la đế từ trong đám mây nấm văng ra, sau đó té lăn quay xuống mặt đất. Không thể nào! điều này sao lại có thể? ta là bập tám sao lại thu được trên mặt đất? la đế lót ngóp chống dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn. bởi vì đám mây nấm tản ra, hình ảnh của cao lôi hoa lơ lửng giữa không trung ta cũng là bập tám cao lôi hoa hơi cong người lại, một đôi cánh lôi quen nhẹ nhàng bật ra sau lưng cao lôi hoa. La đế trợn tròn mắt nhìn đôi cánh thần lấp lánh sau lưng cao lôi hoa không thể như thế, gần đây làm gì có thần kiếp? Ngươi sao lại là bậc tám được vậy ngươi vì sao lại thành thần cấp? Cao lôi hoa nhìn xuống la đế cười nhạo ngươi có thể dùng vũ khí của lôi thần để vượt qua thần kiếp thì vì cớ gì mà người khác lại không được xem ra không phải chỉ có mình ta gặp may. La đế bình tĩnh lại. Vừa rồi lão kiết động là vì không ngờ đại lục lại mọc ra một tên đạt thần cấp do đó mới không khống chế được tâm tình. Thân là một cường giả với kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm. La đế nhanh chóng bình tĩnh lại xem ra mấy trăm năm bất bại đã làm mất đi ý chí chiến đấu của ta. Khiến ta cứ ngu xuẩn nghĩ rằng mình là người mạnh nhất trên đại lục nữa chứ. La đế khẽ thở dài. Lão già, cảm tháng xong chưa bóng hình của cao lôi hoa trên không trung lại chợt biến mất, rồi xuất hiện sau lưng la đế. Sau khi mở đôi thần cánh, tốc độ của cao lôi hoa lại nhanh tới cực hạn. Lôi đao trong tay cao lôi hoa chém mạnh sau lưng la đế. Chỉ có điều lần này la đế lại không tránh miệng lão mỉm cười. Tay lão dơ thanh tài quyết chi nhận lên trong thì thông thả nhưng lại rớt nhanh. Lúc lôi đao của cao lôi hoa chém vào lưng lão thì lão cũng đã đem tài quyết chi nhận lộn ngược trước ngược lão. Tuy rằng miễn cưỡng sử dụng. Thậm chí ta không thể lĩnh ngộ được nó. Nhưng nhờ vào thanh kiếm của lôi thần ta có thể sử dụng được chiêu thức mạnh nhất này. La đế chậm rãi nói. Tiếp đó, hai tay la đế buông lỏng thanh tài quyết chi nhận. Dù vậy thanh tài quyết chi nhận lại không rớt xuống, cứ nổi lơ lư lửng trên không. Tài quyết chi nhận, thể hiện ra uy lực của ngươi cho mọi người biết đi la đế quát khẽ một tiếng. Đồng thời sau lưng lão cũng mọc ra đôi cánh thần cấp. Lôi quanh màu vàng tím từ trên người lão bay vọt vào trong tài quyết chi nhận. Theo dòng lôi thần lực nhập vào, từ trên thanh tài quyết chi nhận tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 143 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 143 lĩnh vực của lôi thần phán quyết Lĩnh vực lôi thần Lôi quang rồn mắt là đế bút lên hừng hực phán quyết cho an Giống như tiếng thủy tinh vỡ Ngay sau đó cao lôi hoa cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại Nhưng rồi lại khôi phục ánh sáng ngay trong tích tắc Cảm giác y như ban đêm bất chật tắt đèn Rồi lại bật công tắc lên Khi mở mắt ra, cao lôi hoa rất kinh ngạc, tình cảnh trước mắt quá quen thuộc. Lôi điện, xung quanh đều toát ra lôi quang, khắp nơi đều là ánh sáng do lôi điện tạo ra. Tiếng sấm sét vang lên liên tục bên tai. Đây là một thế giới hoàn toàn do lôi điện tạo thành. Trong thế giới này không có một thứ gì trừ sấm sét Nơi này là thế giới lôi điện. Cao lôi hoa dội dội mắt, đúng vậy. Đây chính là thế giới mà cao lôi hoa đi vào trước khi tiến cấp. Chỉ có điều lần trước cao lôi hoa chỉ ở trong thế giới này ngẩn ngơ nhặt lá đá ốm ngơ trong chút lát rồi lập tức lui ra ngoài. Nơi này chính là lĩnh vực của lôi thần thanh âm của La Đế vang lên. Cách cao lôi hoa không xa. La Đế cầm phán quyết chi nhận đắc ý nhìn cao lôi hoa. Nơi này là lĩnh vực của ngươi cao lôi hoa quan sát thế giới do lôi điện hình thành này. Tuy rằng ở trong lĩnh vực của La Đế nhưng cao lôi hoa hoàn toàn không cảm thấy bất an chút nào. Thậm chí còn cảm thấy thoải mái, giống như nơi này chính là thế giới của cao lôi hoa vậy đây không phải là lĩnh vực của ta. Đây là lĩnh vực của phán quyết chi nhận có phần đắc chí. La đế cười nói chỉ cần có phán quyết chi nhận trong tay Ta có thể dùng nó để gọi ra lĩnh vực của lôi thần Nơi này chính là lĩnh vực của lôi thần phán quyết Đây là thế giới của lôi điện Là thế giới của ta hưởng thụ lĩnh vực của ta đi Đến từ lĩnh vực của lôi thần phán quyết chi lôi la đế gơ cao thanh phán quyết chi nhận lên Lấy danh nghĩa lôi thần la đế nói lớn ta phán quyết ngươi. Có tội la đế quốc mạnh thanh phán quyết chi nhận xuống. Âm, um, âm, um. tất cả lôi quan bên trong lĩnh vực không ngừng tập trung lại trên đỉnh đầu cao lôi hoa. Ngân tụ. Trên đầu cao lôi hoa sấm chớp gào thép, lập lòi. Thế giới lôi điện. Cao lôi hoa nhìn chầm chầm vào lĩnh vực màu vàng tím này. Đồng thời, trong đầu hắn nhớ lại giọng nói như sấm rền khi mới tiến cấp nơi này là chỗ nào. Ngay lúc đó cao lôi hoa hỏi lớn, nơi này là thế giới của ta, cũng là thế giới của ngươi. Giọng nói như sấm vang lên ù ù bên tai cao lôi hoa ta chính là lôi điện, cũng chính là lôi điện luôn bên ngươi. Mà nơi này là thuộc về ta, chính là dị giới của ta. Nhưng đây cũng thế giới thuộc về ngươi. Cường giả bậc tám quản lý pháp tắc lôi điện. Nơi này là thế giới chung của ta và ngươi chỉ thuộc về ta, thế giới của ta và ngươi. Cao lôi hoa lẩm bẩm trong miệng. Nhìn cao lôi hoa ngây người trên không, la đế khoái trá vô cùng. Giết chết một cường giả bậc tám với giết chết một cường giả bậc bảy thánh cấp thì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, một tên cường giả bập tám trong khá trẻ tuổi này trở thành kẻ đầu tiên chết trong tay mình. Đầu của hắn sẽ là chiến lợi phẩm cho mình. Lôi thần lực trên người hắn là thuốc bổ tốt nhất cho mình luôn. La đế tràn đầy háo hức nhìn cao lôi hoa dưới danh nghĩa của lôi thần. Chết đi! ầm um. Tiếng sấm liên tiếp vang lên trên đỉnh đầu cao lôi hoa. Trong lĩnh vực La Đế bắt đầu khống chế lôi điện ngưng tụ lại trên đỉnh đầu cao lôi hoa. Lúc này, uy lực của lôi điện chí ích cũng đã hơn thần kiếp rồi. Âm! Uhm. Trong mắt La Đế hiện lên sự hưng phấn, một luồng lôi quang màu tím đánh xuống vị trí cao lôi hoa. Vong linh đại trưởng lão lo lắng trong ngóng cuộc chiến đấu giữa cao lôi hoa và kiếm sĩ trong truyền thuyết La Đế. Lão không ngờ La Đế có thể nhờ vào phán quyết chi nhận để triển khai lĩnh vực của lôi thần. Lĩnh vực của lôi thần cũng không như mấy cái lĩnh vực cùi bắp của Quang Minh thần. Trong các vị thần thì lôi thần được công nhận là mạnh nhất. Lĩnh vực của hắn không thể dễ chơi được. Nghĩ vậy, Phong Linh Đại trưởng Lão đứng ngồi không yên. Giận cá chém thước nên ra tay chẳng chút lưu tình với đám người tổ chức kia Ra đi cốt lông của ta Vong linh đại trưởng lão hét một tiếng to Từ trong hắc động thân hình khổng lồ của cốt long các mổ chậm rãi chui ra Các mổ làm việc đi Vong linh đại trưởng lão hạ mệnh lệnh cho cốt long G-R-A-O Vừa mới chui ra khỏi hắc động, phong linh cốt long há miệng gào rống, phun thẳng một luồng long tức tử phong xuống dưới. Long tức tử phong đối với phong linh tộc là món thuốc bổ hảo hạng, nhưng đối với nhân loại mà nói thì vĩnh viễn lại là cơn ác mộng. Long tức mới lướt qua, 13 tên thành viên đứng đầu trong tổ chức trong nháy mắt đã biến thành cái xác khô. Còn hai mươi tên khác cũng bị lây nhiễm lời nguyền của Long Tức. Suy yếu, già cả, bất lực nhanh chóng làm bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. So với đám vong linh kỵ sĩ được Long Tức phun vào thì tinh thần sung mãn. Dưới tình trạng đó, hai mươi thành viên còn lại bị vong linh kỵ sĩ vây lại thành một đống. Hai chị em Diệp Đông và Diệp Diễm cùng vài tên may mắn cũng bị vây vào giữa. Vong Linh Đại Trưởng Lão nhìn vào lĩnh vực mà lo lắng. Nếu không phải lần trước Cao Lôi Hoa đã từ bên trong lĩnh vực Thái Dương Thần đi ra, thì hiện giờ Vong Linh Đại Trưởng Lão đã hơn gấp bội rồi. Có nên sử dụng nó không? Vong Linh Đại Trưởng Lão cắn chặt răng nhìn đồ vật trên tay phải mình. Tuy rằng vong linh đại trưởng lão chỉ là thánh cấp nhưng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của vong linh nữ thần đi đâu phải vượng Thứ này có thể khiến lão trở thành thú lục giả của vong linh phụ thần. Nếu sau một lúc nữa mà còn chưa ra thì ta sẽ dùng vậy. Ánh mắt vong linh đại trưởng lão hiện lên sự kiên định. Mặc dù mở phong ấn này ra sẽ khiến lão bị thương tổn nghiêm trọng. Hà Trong lĩnh vực La Đế không ngừng khống chế lôi quang bộ xuống cao lôi hoa. Nơi này là thế giới của La Đế. Tất cả lôi nguyên tố trong lĩnh vực này đều là thuộc quyền khống chế của La Đế. Ở đây La Đế chính là thần. Chính là chúa tệ duy nhất. Đi chết đi. La Đế hét rống một tiếng. Tất cả lôi quang như thác đổ trúc xuống người cao lôi hoa nhưng mà điều khiến La Đế kinh ngạc là cao lôi hoa lại không hề tránh. Ngược lại hắn còn mở đôi cánh sau lưng ra rồi gian rộng hai tay để mặc lôi điện trúc lên người. Ngay sau đó cả người cao lôi hoa bị vô vàng lôi quang bao phủ. Điều này khiến La Đế thở phào nhẹ nhõm. Ở trong cơn mưa lôi quang như vậy cho dù là la đế cũng không dám chắc mình có thể chịu được. Cho nên lão cho rằng cao lôi hoa cũng không có khả năng sống sót. Cao lôi hoa không chống cự mà để mặc lôi quang xuyên qua cơ thể mình. Cứ mỗi lần lôi quang chạm vào thân thể mình, cao lôi hoa đều có cảm giác lạ thường. Cao lôi hoa nhắm hai mắt lại, lặng lẽ cảm thụ mọi thứ xung quanh cảm nhận từng chút lôi điện, từng sợi hồ quang. thế giới lôi điện, thế giới của chúng ta. trong đầu cao lôi hoa lại xuất hiện giọng nói như sấm sét kia. thế giới của chúng ta. cao lôi hoa nhẹ nhàng thốt lên. giọng nói rất khẽ nhưng lại xuyên qua màn sấm sét ầm ề truyền đến tai la đế. lĩnh vực Ngay sau đó cao lôi hoa mở bừng mắt Lúc này hai mắt anh đã biến thành màu vàng tím đầy yêu dị Không giống như lôi quang lấp lánh màu vàng tím trước kia Ngay cả đồng tử màu đen cũng đã biến thành màu vàng Đồng thời thanh âm của cao lôi hoa giống như tiếng sấm Rít gào lên lĩnh vực phán quyết Bùng Theo tiếng gào thét của cao lôi hoa Một lĩnh vực màu vàng tím từ từ mở rộng ra bên trong lĩnh vực mà La Đế khống chế. Điều, điều này sao có thể? Thế này là làm sao? La Đế không dám tin vào mắt mình, lĩnh vực giống như đồ vật nhanh chóng bị vỡ nát. Thế này là thế nào, đều là lĩnh vực lôi điện, giống nhau như đút. Vì sao mà lĩnh vực của mình lại bị lĩnh vực của hắn thôn tính? Dùng phán quyết chi nhận để mở ra lĩnh vực thì cũng chỉ là hàng mượn nên vĩnh viễn không thể so được với hàng của bản thân. Cho nên la đế chỉ đành trơ mắt nhìn lĩnh vực của mình bị lĩnh vực của cao lôi hoa tiêu diệt. Bây giờ, nơi này là thế giới của ta hình ảnh của cao lôi hoa hiện ra trước mặt la đế. Đôi cánh lôi quang màu vàng tím của cao lôi hoa khiến cho la đế ló cả mắt. Hiện giờ ngay cả khí tức trên người cao lôi hoa cũng làm cho la đế cảm thấy bị áp bức. Sự chuyển biến trong nháy mắt làm la đế không có phản ứng gì. Lão hoàn toàn không hiểu tại sao lĩnh vực của lão lại biến mất trong phút chốt. Rồi làm sao lại trở thành lĩnh vực của cao lôi hoa. Lấy danh nghĩa của cao lôi hoa ta. Ánh mắt cao lôi hoa lấp lánh sắc vàng. Đồng thời, cao lôi hoa nắm chặt tay phải phán quyết vô số lôi quang từ các hướng trong lĩnh vực tràn về la đế. Giống như cơn thủy triều đã đem la đế bao phủ bên trong lôi quang. Dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực nên cao lôi hoa cũng không thể kiên trì được lâu. Sau khi thở ra một hơi, cả người cao lôi hoa rơi thẳng xuống phía dưới. Lĩnh vực mất đi người duy trì cũng nhanh chóng tan biến. Bịch, cao lôi hoa ngã huyệt xuống đất. Ngay sau đó là một tiếng trống vang lên, thân hình cháy đen thui của la đế rơi xuống cách cao lôi hoa không xa. Bên cạnh lão, một thanh trường kiếm thấp thoáng hiện lên ánh sáng rực rỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 144 chuyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 144 năng lực đặc biệt của Vong Linh Đại trưởng lão. Cậu không sao chứ Cao Lôi Hoa? Vong Linh Đại trưởng lão thấy hai người Cao Lôi Hoa ra khỏi lĩnh vực liền gọi to một tiếng. Sau đó vung tay lên để cho vong linh kỵ sĩ và cốt long xử lý nốt 20 người còn lại của tổ chức kia. Còn lão thì vội vàng chạy tới cạnh Cao Lôi Hoa. Hề hề không có chuyện gì chỉ là dùng sức quá độ mà thôi. Cao Lôi Hoa cười ha hả cố gắng chống dậy. Nhìn vẻ mặt của vong linh đại trưởng lão hiện giờ thật khó có thể tưởng tượng được lão là một vong linh pháp sư. Nếu không phải sắc mặt lão trắng bịch thì nhìn lão chẳng khác gì một cụ già hiền lành. Không có việc gì là tốt rồi. Vong linh đại trưởng lão nhẹ nhàng thở vào đúng rồi, vừa rồi trong đó rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hắn mở ra lĩnh vực. Cậu cũng không phá hủy lĩnh vực của hắn. Sao hai người lại đồng loạt rơi xuống thế vong linh đại trưởng lão nghi hoặc hỏi? Hơn nữa la đế nhìn có vẻ còn thảm hại hơn cậu nhiều. Hắc hắc! Đúng là tôi không phá vỡ lĩnh vực của hắn. Cũng không cần phải phá vỡ lĩnh vực của hắn. Cao lôi hòa hơi hương phấn nói với đại trưởng lão bởi vì tôi đã lấy được thần cách của hắn. Cái gì? Vong linh đại trưởng lão mở to hai mắt cậu nói lại lần nữa xem. Cậu vừa nói cái gì à? Tôi đã nắm được thần cát. Cao lôi hoa mỉm cười với phong linh đại trưởng lão cho nên tôi cũng nắm giữ được lĩnh vực. Tôi mở ra lĩnh vực bên trong lĩnh vực của hắn. Thịt luôn lĩnh vực của hắn cái gì? Cao lôi hoa huynh đệ. Cậu đã nắm giữ lĩnh vực. Tiếng nói của phong linh đại trưởng lão cao hẳn lên. Lão nắm lấy áo cao lôi hoa như vậy hiện giờ cậu đã thành thần. Không phải là thí thần giả như khi mới bước vào cấp 8, mà là thần chân chính ư khụ khu. Đại trưởng lão buông tay ra khụ khụ, lão nắm chặt như vậy, tôi không hít thở được. Cao lôi hoa ho mạnh hai tiếng, khó khăn nói với đại trưởng lão. Hề hề, ngại quá, là do tôi chức động quá mà. Vong linh đại trưởng lão vội vàng thả lỏng áo cao lôi hoa. Sau đó mới nói với vẻ khó tin cậu thật sự nắm giữ thần cách khổ khổ. Tôi đã có được thần cát, trở thành thần chân chính. Hơn nữa tôi có được lĩnh vực cũng là nhờ phúc tên này. Cao lôi hoa yếu ớt nhất tay chỉ về la đế chưa rõ sống chết nằm ở phía xa là tên đó dựa vào tài quyết chi nhận mở ra lĩnh vực của lôi thần. Nhờ đó tôi mới lĩnh ngộ được thần cách lôi hệ cao lôi hoa huynh đệ. Xem như cậu nhân họa đắc phúc. Vong linh đại trưởng lão cười nói vậy hiện giờ cậu có thể coi là lôi thần rồi có thể coi là vậy. Cao lôi hoa khẽ gật gật đầu. Chỉ có điều sức mạnh được tăng cao ánh mắt cao lôi hoa cũng thay đổi. Có lẽ giống như câu nói ở địa cầu đứng cao thì nhìn xa hơn. Cao lôi hoa phát hiện thế giới này cũng không phải không có cường giả. Chỉ có điều những người này không dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người. Giống như trước đây không lâu mình còn cho rằng nhân loại không có kiếm thần. Nhưng giờ người nằm đó không xa kia chính là kiếm thần. Mọi việc không có gì là tuyệt đối, trên thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng, không có gì là tuyệt đối. Cho dù trong nhân loại không có kiếm thần nhưng những tộc khác thì sao? Mấy trăm năm tuổi thọ của nhân loại không thể lên tới cấp 8, Vậy tinh linh tộc có sinh mệnh dài mấy ngàn năm thì sao? Cự Long tộc có tuổi thọ hơn vạn năm, Chẳng lẽ bọn họ không có cường giả cấp 8 sao? Cao lôi hoa không thể khẳng định. Chẳng qua, may mắn là hắn hiện giờ đã nắm giữ thần cát. Hiện tại điều hắn biết chính là nếu muốn bảo vệ tốt những đứa con của mình thì phải càng hùng mạnh hơn nữa. Võ học không bờ bến trên thế giới này vĩnh viễn không có cao thủ no mục, chỉ có thể có cao thủ không ngừng mạnh lên. Chẳng qua dù ngươi có mạnh tới đâu cũng đừng có mơ tới chuyện đụng tới con tôi. Cao lôi hoa nắm chặt nắm tay lại. Cao lôi hoa huynh đệ cậu hiện giờ đã có thể coi là lôi thần. Vũ khí do sáng thế thần tạo ra cho lôi thần cũng nên thuộc về cậu rồi vong linh đại trưởng lão đứng dậy. Đi tới bên cạnh la đế chưa rõ sống chết. Thò tay định cầm lấy tài quyết chi nhận. a a khi vong linh đại trưởng lão vừa chạm tay vào tài quyết chi nhận. Lập tức kêu thảm thiết. Vội vàng rụt tay lại không hổ là tài quyết chi nhận Xem ra cậu tự tới thử đi cao lôi hoa huynh đệ Để cho tôi Cao lôi hoa cười khổ Mới vừa dùng lĩnh vực xong cao lôi hoa cảm thấy toàn thân vô lực tạm thời đến cử động cũng khó khăn Hiện giờ lôi thần lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể hắn khôi phục thể lực cho cao lôi hoa Đúng rồi Đại trưởng lão, lão xem xem tên đó chết chưa. Cao lôi hoa nhìn la đế. Đại trưởng lão gật đầu. Rồi đi tới bên cạnh la đế xem xét thân thể hắn. Sau đó cười âm hiểm khặt khặt cao lôi hoa huynh đệ. Người này còn chưa chết đâu. Không ngờ vẫn còn một chút sinh cơ mẹ nó. Mạng đúng là mạnh thật, giống hệt tiểu cường. Tên một con rán rất nổi tiếng trong phim của TQ. Cao lôi hoa buộc miệng mắng, ai ngờ như vậy mà gã này vẫn không chết. Tiểu cường là cái gì vậy vong linh đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. À, là một loại rất cường đại, nói chung là rất khó đánh chết. Cao lôi hoa thuận miệng trả lời đại trưởng lão, dết hắn đi. Người này là một mối họa. Tôi không còn chút sức lực nào để di chuyển, lĩnh vực vừa mới lĩnh ngộ đã lấy đi khá nhiều sức mạnh của tôi. Ấy, không, cao lôi hoa huynh đệ, cậu nói là muốn giết người này sao? Vong linh đại trưởng lão kêu lên rất khoa trương. U, V, W, W, M. Không giết hắn chẳng lẽ còn muốn để tôi nuôi hắn à, cao lôi hoa nghi hoặc nói. Chà cao lôi hoa huynh đệ, sao cậu lại lãng phí thế nhỉ? Phải biết rằng lãng phí là hành vi đáng xấu hổ vong linh đại trưởng lão lập tức tỏ vẻ phản đối mạnh mẽ việc cao lôi hoa muốn đánh chết la đế. Cao lôi hoa khó hiểu, hỏi vậy theo lão phải xử lý hắn thế nào hắc hắc? Vong linh đại trưởng lão cười ha ha nói cao lôi hoa huynh đệ có biết một loại bí pháp của vong linh tộc gọi là người chết sống lại không không biết. Cao lôi hoa đáp một cách chắc chắn. Câu trả lời của hắn rõ ràng khiến vong linh đại trưởng lão cục cả hứng. Người chết sống lại ý nghĩa giống như tên gọi. Khiến cho một người mới vừa tử vong sống lại vong linh đại trưởng lão cười hả hê sau khi sống lại họ sẽ khác hẳn vong linh thông thường. Bọn họ có thể giữ lại toàn bộ kỹ năng khi còn sống. Nói cách khác người này là kiếm thần. Vậy thì sau khi sử dụng bí thuật này tôi có thể cấp cho cậu một kiếm thần hoàn toàn tung theo mệnh lệnh của cậu. Thế nên mới nói tài liệu tốt như vậy không nên lãng phí. Nếu có thể thì đây là một nô bột kiếm thần vật tám đó nhé cái gì? Lão nói là có thể tạo được một kiếm thần. Cao lôi hoa nghe được những lời của đại trưởng lão nói liền giật mình. Những lời này của vong linh đại trưởng lão thật sự quá mức chấn động lại có thể tạo ra được một kiếm thần hoàn toàn nghe lời. Như vậy chỉ cần có thời gian tiếp lụy thì chẳng phải lão có thể tạo ra một đội quân cường giả vong linh sao? Đúng vậy, rất có khả năng. Tôi có thể khiến hắn thể hiện lực lượng hoàn mỹ của hắn trước khi chết. Đương nhiên vẫn cần phải có đầy đủ tài liệu mới được. Vong linh đại trưởng lão cười đắc chí. Ánh mắt nhìn la đế đầy bất hảo đây là một trong những năng lực của ta một thú lục giả thủ hạ của vong linh nữ thần. Chuyên đi săn và gom góp linh hồn. Ngay một khắc trước khi con người tử vong có thể phong ấm hoàn mỹ lực lượng của họ. Cũng khiến họ hoàn toàn nghe lời. Tạo ra sát lục giả có toàn bộ khả năng và kinh nghiệm chiến đấu trước khi chết. Có thể nói. Nếu cho tôi đầy đủ tài liệu Cho dù là thần tôi cũng có thể khiến cho hắn thể hiện được toàn bộ sức mạnh vốn có Bao gồm cả lĩnh vực Đại trưởng lão Cao lôi hoa nuốt nước bọt nếu có đủ thi thể Vậy lão có thể tạo ra cả đại quân thần cấp sao hắc hắc Cậu nghĩ hay nhỉ? Vong linh đại trưởng lão không chút do dự tỏ vẻ xem thường mấy lời cao lôi hoa năng lực của tôi cũng có hạn chế. Đầu tiên là tôi chỉ có thể khống chế sáu gã sát lục giả mà thôi. Nếu hơn sáu gã rất khó trực tiếp khống chế. Thứ hai là hiện giờ tôi cũng chỉ là thánh cấp cho nên cùng lắm tôi chỉ khống chế được sát lục giả thánh cấp mà thôi. Bởi vậy bây giờ tuy rằng tôi có thể tạo ra sát lục giả thần cấp nhưng không thể không chế được. Bố khỉ. Cao lôi hoa suy yếu nằm trên mắt đất. Chỉ chỉ thi thể la đế vậy thì thần cấp như hắn lão đâu có dùng được phải không? Nói cách khác, giữ thi thể này cũng vô dụng thôi. Hắc hắc. Vong Linh Đại trưởng Lão cười nếu chỉ có thế thì làm sao tôi trở thành Đại trưởng Lão Vong Linh tộc được thế là sao? Cao Lôi Hoa cười nói chẳng lẽ Lão có phương pháp đặc thù khống chế thần cấp sao tuy rằng tôi không tự minh khống chế được sát lục giả thần cấp nhưng không có nghĩa là người khác không khống chế được. Vong linh đại trưởng lão nhìn cao lôi hoa cười tức mắt cao lôi hoa huynh đệ chẳng phải là thần cấp còn gì ý lão là ánh mắt cao lôi hoa lập tức tràn đầy hướng thú. Biết vì sao thời thần ma đại chiến vong linh nữ thần lại có thể một mình mà chống lại sự tấn công của quang minh chư thần hay không vong linh đại trưởng lão đầy thần bí nói đó là vì vong linh nữ thần có sáu thủ hại chúng tôi tiếp lũy sát luật giả bập tám qua nhiều năm. Tuy bọn họ còn thiếu thần cách mới trở thành thần chân chính nhưng thực lực bập tám của họ cũng tương đương với thần đó. Dựa vào sự phối hợp giữa họ với vong linh nữ thần. Cho dù là toàn bộ thần bên quan minh tới thì vong linh nữ thần vẫn chống đỡ được. Ha ha, xem ra lão được xưng là đại trưởng lão vong linh tộc cũng không phải chỉ là cái danh hảo đâu. Cao lôi hoa cảm thán. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Vong linh đại trưởng lão đắc ý tới sát la đế chỉ cần lưu cho hắn một hơi thở. Khi trở về tôi có thể biến hắn thành một sát lục giả thần cấp. Cũng tức là tặng cho Cao Lôi Hoa huynh đệ một trợ thủ. Ha ha! Lão cho ta một sát lục giả sao? Cao Lôi Hoa cười nói sao không để dành tới khi lão tiến lên bậc tám mà dùng không được. Sát lục giả này là để cảm ơn Cao Lôi Hoa huynh đệ đã cứu tiểu công chúa. Vong linh đại trưởng lão cười sảng khoái Đúng rồi cao lôi hoa huynh đệ tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng Vong linh đại trưởng lão quay đầu lại nói với cao lôi hoa cậu có biết pháp thuật văn hệ không ma pháp văn hệ à Cao lôi hoa nhíu mày nhẹ nhàng đưa tay ra một tia lôi quan thoáng hiện trong tay tôi là lôi hệ mà Tôi biết cậu lôi hệ rồi Vong linh đại trưởng lão nói ý của tôi là cậu ngoài trừ là thần cấp lôi hệ. Các ma pháp hệ khác không biết chút gì à tôi biết tiểu hỏa cầu và thủy đạn. Cao Lôi Hoa nói thẳng với vong linh đại trưởng lão đừng nói với tôi rằng một vong linh pháp sư như lão chẳng lẽ cũng không biết cả thuật đóng văn sao cậu lại treo tôi rồi vong linh đại trưởng lão nhếch mép cậu không biết là vong linh ma pháp và các nguyên tố khác không thể đồng thời học sao. Nếu học sẽ nổ tan sát đó. Hóa ra là vậy. Theo lôi Hoa nhìn vong linh đại trưởng lão nói mà lão cần thuộc đóng băng làm gì thì để đóng băng người này. Vong linh đại trưởng lão chỉ la đế đang nằm bên cạnh nếu muốn đưa hắn trở về lại phải giữ cho hắn một tia sinh cơ. Vậy chỉ có thể đóng băng hắn. Không ngờ cậu lại không biết thuộc đóng băng. Ai Chẳng lẽ tôi lại phải bỏ qua tài liệu hoàng mỹ thế này sao đại trưởng lão Lão không biết thuật đóng văn Vậy trước kia lão chế tạo sát lục giải cho vong linh nữ thần thế nào Cao lôi hoa hỏi Trước kia tôi đều dùng quyển trục ma pháp Đại trưởng lão biểu môi Sau đó nhìn la đế lẩm bẩm chẳng lẽ phải bỏ qua thật sao được rồi đại trưởng lão, tôi nhớ tới một thứ. cao lôi hoa đột nhiên nhớ tới một vật. nhớ lúc ở trên hoang đảo, băng sương cự long giao cho hắn một miếng long tinh long ngữ thủy tinh. vốn là băng sương cự long phu rì đưa cho cao lôi hoa để hắn chuyển cho nữ nhi kim toa nhi học tập long ngữ khi cần. hiện giờ hắn vẫn để bên trong nhẫn không gian. Mò mẫm trong nhẫn không gian trong chốt lát cao lôi hoa lôi ra tấm thủy tinh ma pháp long ngữ kia. Đây là cái gì vong linh đại trưởng lão nghi hoặc nhìn tấm thủy tinh trong tay cao lôi hoa? À, đây là sách giáo khoa của con gái tôi sau này. Cao lôi hoa cười hà hà với vong linh đại trưởng lão. Hiện giờ Kim Toa Nhi cũng lớn rồi, vài ngày nữa có thể dạy nó ma pháp long ngữ sách sách giáo khoa vong linh đại trưởng lão nghi hoặc nói sách này là sao có tác dụng gì hắc hắc cái này có thể dạy tôi thuật đóng băng đó lão chờ đó cao lôi hòa theo phương pháp của băng sương cự long phu di ông nói đưa thần niệm vào bên trong khối thủy tinh long ngữ ma pháp sau đó tra cổ tư liệu bên trong Có rồi Cao Lôi Hoa cười nói với vong linh đại trưởng lão tìm được thuật đóng văn rồi. Là ký ước ma pháp thủy tinh sao? Vong linh đại trưởng lão cuối cùng cũng nhận ra vật trong tay Cao Lôi Hoa là vật gì? Đúng vậy. Cao Lôi Hoa trả lời, rồi nâng tay phải lên, nhắm vào la đế nằm cách đó không xa. Tuy rằng hiện giờ thân thể rất yếu nhưng sử dụng ma pháp thì không có vấn đề gì. Cao lôi hoa cười ha hả. Sau đó bắt đầu niệm chú văn ma pháp lấy danh nghĩa của ta. Cao lôi hoa. Đóng văn đi. Thuộc đóng văn vong linh đại trưởng lão sưởng sốt. Cao lôi hoa niệm không phải chú ngữ của đại lục. Chỉ là lão nhất thời không nhớ ra Cao Lôi Hoa đang dùng ngôn ngữ gì. Theo chú văn của Cao Lôi Hoa, dưới tác dụng của lực lượng tinh thần thần cấp, một lượng băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ trên tay phải hắn. Trong chết mắt băng nguyên tố đã ngưng tụ trên tay hắn nhiều tới mắt thường cũng nhìn được. Khi chú văn của cao lôi hoa kết thúc, văn nguyên tố trên tay phải hắn nhanh chóng bay tới người la đế. đinh một tiếng vang lên, thân thể la đế liền bị một tầng văn phủ kín Đây là long ngữ vong linh đại trưởng lão cuối cùng cũng nhớ ra ngôn ngữ cao lôi hoa niệm là thứ ngôn ngữ gì cao lôi hoa huynh đệ. Cậu là long tộc sao không phải? Cao lôi hoa trả lời rất rõ ràng không thể nào ngoài Long tộc ra không ai có thể dùng Long ngữ ma pháp tới trình độ này. Sự khó khăn của Long ngữ ma pháp loài người không sao có thể tưởng tượng được. Phong Linh Đại trưởng lão bất ngờ nói tiếp: nếu cậu không phải là Long tộc, vậy cậu là bán Long nhân à? Chuyện này quên đi, lão nói sao thì là vậy đi. Cao lôi hoa lên tiếng yếu ớt. Hiện giờ hắn cũng không có hơi sức mà đi tranh cãi với vong linh đại trưởng lão xem cuối cùng mình thuộc chủng tộc nào. Vong linh đại trưởng lão cẩn thận quan sát cao lôi hoa cuối cùng vẫn lắc đầu. Trên người cao lôi hoa không có những dấu hiệu đặc thù của long tộc. Bỏ đi! Tôi cũng chỉ lạ là vì sao cậu lại có thể thi triển long ngữ chính gốc tới vậy thôi. Vong linh đại trưởng lão cười ha hạ, đồng thời vung tay lên thu La Đế đã bị đóng băng vào trong nhẫn không gian. Có thân thể La Đế, vậy lão có thể chế tạo ra một sát lục giả thần cấp rồi. Tốt rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu tới xem cái thanh tài quyết chi nhận này đi. Vong linh đại trưởng lão nói với Cao Lôi Hoa không chừng cậu có thể sử dụng nó đấy. Tôi thấy hình như cậu còn chưa có vũ khí thuận tay Tốt thôi Cao lôi hoa đứng dậy Phương pháp vận hành chân khí và lôi thần lực một cách thần kỳ là điểm mạnh nhất của cao lôi hoa Chính vì thế mà chỉ trong chốc lát cao lôi hoa đã khôi phục được một chút sức lực Đi tới cạnh tài quyết chi nhận cao lôi hoa thò tay ra nắm lấy nó Cổ lôi điện vừa khiến vong linh đại trưởng lão giật nảy người cũng không xuất hiện. Ha ha, dường như nó không cự tuyệt tôi. Cao lôi hoa nhẹ nhàng nâng tài quyết chi nhận lên khỏi mặt đất. Ngay khi hắn nâng tài quyết chi nhận lên. Trong nháy mắt một luồng sức mạnh tương tự lôi thần lực từ trên tài quyết chi nhận truyền tới cao lôi hoa. Thật sản khoái cao lôi hoa rên rỉ đầy thoải mái. Nguồn lôi điện này khi truyền vào cơ thể cao lôi hoa nhanh chóng dung hợp với thần lực của hắn Vốn lôi thần lực đã hết sạc giờ nhanh chóng được bổ sung Loại cảm giác này khiến cao lôi hoa không thể diễn tả bằng lời Không hổ là vũ khí do sáng thế thần tự tay tạo ra Nguồn năng lượng tinh khiết này đem đến cho cao lôi hoa không ít ít lợi a A cao lôi hoa há miệng gầm lên một tiếng sung sướng. Lôi quan từ cơ thể hắn văng ra bốn phía, không khác gì địa ngục lôi quan ngày trước. Lôi điện tỏa ra thành từng vòng tròn, trong lôi quan màu vàng tím. Cao lôi hoa giơ tài quyết chi nhẫn lên cao, thần huy tỏa ra bốn phía. Sau tiếng hét thật dài của cao lôi hoa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ uy ác cường đại. Đặc biệt là 20 người còn lại trong tổ chức hoảng sợ nhìn cao lôi hoa. Lúc này những kẻ này nhìn thấy cao lôi hoa trong lôi quan đều có chung một ý nghĩ. Tại sao chúng ta lại có ý muốn đối địch với nam nhân này? Sao lúc đó chúng ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Nhất là người đã hai lần ám sát cao lôi hoa Diệp Đông, nàng hiện giờ đang ngơ ngát nhìn hình ảnh cao lôi hoa trong lôi quang. Sự cường đại của nam nhân này đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Vì sao, vì sao hắn lại cường đại như vậy, hãy tên me quy Diệp Đông ôm đầu thì thào. Hống cao lôi hoa dơ cao tài quyết chi nhận, lại hú dài một tiếng. Sau đó một cột lôi quang bắn thẳng lên tận 9 tầng mây. tiếng hú theo gió bay đi. Thậm chí truyền tới tận quang minh đế đô của phương xa. Mọi người trong quang minh đế đô đều nhìn về phía luồng lôi quang ở khu rừng ma kia. Đạo lôi quang vàng tím kia cùng với tiếng hú tràn ngập khí phách mang theo một sự uy áp khiến cho người ta không kìm nổi ý nghĩ muốn quỳ xuống bái lạy. À, Diệp Đông sau khi nghe thấy tiếng hú của cao lôi hoa, ôm lấy đầu mình, run lẩy bẩy, kêu to đừng, đừng giết tôi. Đừng giết tôi Diệp Diễm ở bên cạnh đó ôm chặt lấy thân thể muội muội mình mà khẽ thở dài. Giờ còn chắc được ai nữa chứ? Diệp Đông đang ở trong lòng ngực Diệp Diễm bỗng trợn trừng hai mắt. Dần dần hai mắt nàng mất đi thần thái trở nên vô thần. Nàng đã bị tiếng hú thứ hai của cao lôi hoa dọa khiến biến thành ngớ ngẩn. Hô sau khi hét lớn hai tiếng cao lôi hoa cảm thấy toàn thân dễ chịu. Hiện giờ cho dù có hai ba tên cấp tám đến cao lôi hoa cũng chẳng coi ra gì. Thoải mái thở ra một hơi cao lôi hoa từ từ mở mắt hạ sau đó nghi hoặc kêu lên. Khiến cao lôi hoa kinh ngạc kêu lên chính là vong linh đại trưởng lão đứng trước mặt hắn. Giờ lão giống như là bị sét đánh. Mái tóc dựng đứng cả lên. Đây chính là kiểu tóc mốt nhất thế kỷ 21 mà. Xuống dưới một tí là khuôn mặt phốn trắng bệt đến bệnh hoạn của lão giờ đã biến thành màu đen khỏi mạnh. Hiện giờ nhìn qua vong linh đại trưởng lão, chà trông trẻ ra rất nhiều. Hoa hạ hạ Đại trưởng lão, lão, lão bị làm sao vậy cao lôi hoa chỉ vong linh đại trưởng lão cười ha hả. Vì vong linh đại trưởng lão há to miệng, phun ra một ngụm khói đặc, cả người đổ về phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 145 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 145 là ai báo tin? Diệp Diễm đột nhiên cảm thấy Diệp Đông ngừng rẽ vua, nên nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra hai mắt Diệp Diễm vô thần, trông như suy si dạy. Diệp Đông. Diệp Đông Diệp Diễm lo lắng vừa gọi vừa vỗ vỗ lên má Diệp Đông. Chỉ có điều giờ Diệp Đông không có phản ứng gì, mặc cho Diệp Diễm lây người. Lúc này Cao Lôi Hoa đang kiểm tra tình trạng thân thể vong linh đại trưởng lão phù không sao. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thở ra. Vong linh đại trưởng lão hiện giờ tuy nhìn có hơi đẹp ra da nhưng cũng không bị thương nặng lắm. Lớp da chỉ bị cháy xém một chút còn không có vấn đề gì khác. Tiếng gọi của Diệp Diễm truyền tới tai Cao Lôi Hoa. Hắn nhíu mày, đặt phong linh đại trưởng lão xuống, xoay người đi về phía Diệp Diễm. Những thành viên của tổ chức bên cạnh Diệp Diễm thấy Cao Lôi Hoa đi về hướng bọn họ thì vô cùng hoảng hốt dạt sang một bên. Cả 20 người này chẳng ai dám tới gần Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng khinh miệt nhìn mấy tên đã bị dọa tới vỡ mật này, rồi tới bên cạnh Diệp Diễm. Diệp Diễm, có chuyện gì thế Cao Lôi Hoa khẽ hỏi Diệp Diễm? Tuy rằng hắn rất ghét Diệp Đông em gái của nàng, nhưng đối với Diệp Diễm, Cao Lôi Hoa lại không tức giận nổi. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì khí chất trên người Diệp Diễm, rất giống với hắn trước đây tôi không biết diệp đông đột nhiên biến thành thế này diệp diễm nhìn diệp đông trong lòng mình khẽ đáp cao lôi hòa thò tay đặt lên trán diệp đông quan sát sơ lược một chút rồi nói là do sợ hãi quá đây mà có vẻ đã biến thành ngớ ngẩn rồi ngớ ngẩn rồi diệp diệp cười khổ đây là tự nó biến bản thân thành thế này Có lẽ cô ta biến thành thế này đối với cô cũng không phải là chuyện không tốt." Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói, "Chỉ khi Diệp Đông biến thành thế này, Diệp Diễm mới không phải tiếp tục đi làm sát thủ với cô ạ. "Có lẽ anh nói đúng." Diệp Diễm than, "Đúng rồi, Diệp Diễm, có một chuyện tôi muốn hỏi cô." Cao Lôi Hoa rút trong ngực ra một lá thư, Đây là lá thư do thị nữ của Bích Lệ ti chuyển cho hắn Cũng nhờ lá thư này mà Cao Lôi Hoa mới tới khu rừng ma này Lá thư này có phải cô viết không thư gì? Tôi có viết thư gì đâu Diệp diễm nghi hoặc nhận lá thư trong tay Cao Lôi Hoa Nhìn qua một cái rồi nói đây không phải do tôi viết Diệp diễm lắc đầu Không phải là cô sao? Chẳng lẽ lại là Diệp Đông cao lôi hoa nhíu nhíu mày? Diệp Đông? Vì sao anh lại nghĩ là Diệp Đông Diệp Diễm Nghi hoặc nói nét chữ trong thư này không phải của Diệp Đông? Hơn nữa nó cũng không bao giờ lại tốt bụng nhắc nhở anh việc này. Nó luôn hận ngài, sao có thể nhắc nhở ngài được đúng thế nhưng... Cao lôi hoa nhớ mày người chuyển bức thư này cho tôi là một người tóc ngắn màu vàng. Người như vậy trừ hai chị em cô tôi không quen ai nữa cả. Cao lôi hoa nói. Vậy phong thư này không phải người đó trực tiếp giao cho anh sao Diệp diễm hỏi. Không phải là nhờ một đứa bé giao cho tôi. Cao lôi hoa lên tiếng. Vậy lá thư này đến Tây Anh hôm nào Diệp Diễm hỏi khoảng sau bữa trưa hôm nay? Cao Lôi Hoa nói. Như vậy không thể do hai chị em tôi được. Diệp Diễm lắc đầu nói thành viên trong tổ chức chúng tôi đã tập trung ở đây từ sáng nay. Từ sáng tới giờ không ai rời khỏi đây, Diệp Đông cũng vậy. Nó và tôi đều ở chỗ này. Cô chắc chắn rằng cô ấy không rời đi một lúc nào chứ. Cao lôi hoa cảm thấy sự việc bắt đầu không đơn giản. Đúng vậy. Diệp Diễm khẳng định. Chuyện này thì tôi có thể chắc chắn 100% thực ra ngay từ đầu Diệp Diễm đã muốn viết thư nhắc nhở cao lôi hoa. Nhưng lại không tìm ra được thời gian rảnh. Chẳng ngờ lại có người đã sớm báo tin cho hắn. Hơn nữa xem nội dung bức thư thì người này dường như hiểu rất rõ tổ chức của mình. Vậy thì là ai nhỉ cao lôi hoa xoa xoa trán người này cải trang thành hình dáng các người. Sau đó để một đứa bé đem thư tới cho tôi. Nói cách khác cô ta biết khi đứa bé kia miêu tả hình dạng cô ta tôi sẽ chú ý tới nội dung bức thư này. Như vậy cô ấy gửi bức thư này là có mục đích gì cao lôi hoa bắt đầu thấy nhớt đầu. Dù thế nào thì tôi nghĩ cô ấy cũng không có ác ý với anh đâu. Diệp diễm xem xong lá thư nói từ lá thư này có thể thấy cô ấy dường như rất quan tâm tới anh. Hoặc tới những đứa con của anh. Cho nên mới báo tin như vậy. Quan tâm tới tôi sao? Cao Lôi Hoa cười ha hả chắc là không phải rồi. Tôi mới vào quan minh đế đô được khoảng 2 tháng, hơn nữa tôi hoàn toàn chưa kết bạn với ai. Kẻ thù thì còn có vài người, hắc hắc. Nhưng mà có thể là quan tâm tới bọn trẻ. Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên sự vui vẻ. Nếu không phải quan tâm tới mình vậy sẽ là quan tâm tới mấy đứa con mình. Mà người quan tâm đến mấy đứa nhỏ chỉ có một nguyên nhân. Người đó là thân nhân của bọn nhỏ. Hoặc là người có quan hệ trực tiếp với chúng. Anh đã đoán được là ai rồi sao diệp diễm trả lại phong thư cho Cao Lôi Hoa, khẽ hỏi. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu tạm thời chưa đoán ra được. Nhưng theo như lời cô nói, chắc hẳn người này không phải là kẻ thù của tôi. Hắc hắc! Đúng vậy, Diệp Diễm cúi đầu trầm mặt trong chút lát. Sau đó nàng cố lấy hết dũng khí kêu tiên sinh Cao Lôi Hoa. Tuy rằng rất vô lễ nhưng tôi vẫn muốn nhờ ngài một việc. Nói tôi nghe xem. Cao Lôi Hoa thở dài một hơi. Chẳng cần nói hắn cũng biết Diệp Diễm hẳn là muốn cầu xin cho Diệp Đông. Tôi muốn xin Ngài hãy tha cho em gái của tôi diệp diễm quỳ trước mắt cao lôi hoa nói bây giờ nó đã trở thành thế này. Cũng không thể gây hại tới Ngài nữa. Vậy nên tôi cầu xin Ngài hãy tha mạng cho nó. Cho nó một con đường sống có được không biết là cô sẽ nói vậy mà. Cao lôi hoa cười khổ. Rồi khẽ nâng diệp diễm dạy đạo sư diệp diễm. Tôi có thể gọi cô như vậy không thân hình Diệp diễm khẽ run rẩy Sau đó gật đầu. Tuy rằng tôi rất không thích em gái Diệp Đông của cô. Cao lôi hoa khẽ thở dài một tiếng chẳng qua giờ cô ấy đã trở thành như thế này thì tôi cũng có tha hay không cũng thế. Coi như là tôi nể mặt cô, báo đáp ân tình cô mấy năm rồi chứ cố nguyệt nhị. Cao lôi hoa nhìn đôi mắt si ngốc của Diệp Đông nói. Tôi, tôi thật không biết nên cảm tạ anh thế nào cho phải. Diệp diễm thấp giọng nói. Không cần phải cảm tạ đâu. Cao lôi hoa đứng lên đúng rồi, Diệp diễm tôi nhớ là Diệp Đông đối với cô cũng đâu có tốt. Phải nói là trước kia cô ta đối với cô không hề khách khí, thậm chí còn làm nhục cô. Vậy mà cô vẫn muốn bảo vệ cô ta ư nó là người thân duy nhất tôi còn trên đời này. Diệp diễm nhìn Diệp Đông cười khổ Diệp Đông tranh cường háo thắng. Chỉ có điều số tôi may mắn hơn nó. Rất nhiều chuyện nó vẫn muốn so đo với tôi. Cũng vì thế mà làm cho nó mang tính cách như vậy. Cao lôi hoa ưỡn ưỡn lưng Diệp diễm cô thật là một người con gái thiện lương. Thiện lương Ánh mắt Diệp Diễm thoáng hiện sự cô đơn trên tay tôi dính đầy máu tanh Vậy mà còn gọi là thiện lương sao ha ha Thiện lượng và ác độc là do chính lương tâm cô quyết định Cao Lôi Hoa nói tiếp đạo sư Diệp Diễm Tôi thấy cũng không còn sớm nữa Cô mang em gái rời khỏi đây trước đi Tiên sinh Cao Lôi Hoa Diệp Diễm ngẫm đầu nói cảm ơn anh So ra thì anh mới đúng là người thiện lương Hắc hắc thiện lương Lời nói của Diệp Diệm khiến Cao Lôi Hoa không khỏi đỏ mặt Chẳng qua cũng có thế nói Cao Lôi Hoa là người thiện lương Chỉ có điều sự thiện lương đó chỉ dành cho thân nhân của hắn chứ không phải cho địch nhân của mình Đối với địch nhân thì hắn rất lạnh lùng, vô tình Diệp diễm liếc qua 20 thành viên còn lại của tổ chức. Sau đó mang Diệp Đông rời khỏi khu rừng ma. Thật ra nàng cũng biết Cao Lôi Hoa định làm gì kế tiếp. Đối với 20 người kia, Cao Lôi Hoa muốn xử lý thế nào nàng cũng hiểu. Chỉ có điều nàng cũng không có cầu xin cho chúng. Bộ mặt thật của bọn người đó nàng cũng hiểu rõ lắm rồi. Cao Lôi Hoa huynh đệ đời khi Diệp Diễm đi xa, Phong Linh Đại trưởng Lão cũng đã lết dậy. Những người còn lại xử lý thế nào Đại trưởng Lão chỉ về phía 20 tên còn sống nói. Chờ Diệp Diễm đi xa đã. Cao Lôi Hoa thể hiện một động tác chém xuống. Sự thiện lương của Cao Lôi Hoa không phải để dành cho những kẻ định hại con mình. Đối với địch nhân hắn lại càng tàn nhẫn. Hát Hắc phong linh đại trưởng lão cười ta còn tưởng cao đại thiện nhân của chúng ta chuẩn bị làm việc thiện. Thả hết đám người này chứ. Đại trưởng lão từ khi nào lão đã học được cách trêu chọc tôi thế? Cao lôi hoa cười ha hả sự thiện lương của ta chỉ đối với thân nhân mà thôi. Đối với địch nhân của ta chúng chỉ có thể đón nhận sự phẫn nộ vào báo thù khặc khặc ta rất thích phong cách hành sự của Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong Linh Đại trưởng lão cười sướng. Chờ hai cô bé kia đi xa rồi sẽ giải quyết đám này. Nhưng Cao Lôi Hoa huynh đệ này cậu xác định cô bé diệt đông kia điên thật chứ tôi đã xem qua một chút rồi. Cô ấy bị kích thiết quá độ. Cao Lôi Hoa thản nhiên cười nói. Chẳng qua có điên hay không thì tôi không dám chắc. Vậy mà cậu lại yên tâm để cô ta rời đi sao? Vong Linh Đại trưởng Lão nghi hoặc nói. Điều này chẳng giống Cao Lôi Hoa bình thường chút nào. Hắc hắc Đại trưởng Lão đừng quên tôi làm sao tìm được nơi này. Cao Lôi Hoa cười nói tôi đã giấu lôi thần lực vào trong cơ thể cô ta. Chỉ cần tôi muốn thì cô ta chả còn làm gì được khập khặp Tôi đã bảo mà Cậu sao có thể yên tâm thả cô bé đó được Vong Linh Đại trưởng lão cười âm hiểm được rồi Hai cô nhóc kia đã đi xa Chuyện tiếp theo để tôi xử lý đi Xử lý tốt một chút Đừng gây ra âm thanh quá lớn Cao lôi hoa cười nói Cái gì Cao lôi hòa huynh đệ vừa bảo tôi không được phát ra âm thanh sao. Trời ạ, cậu đúng là coi thường nghiêm trọng vong linh ma pháp sư rồi. Vong linh đại trưởng lão lập tức bày ra cái bộ mặt đau khổ. Phản đối vong linh pháp sư chúng ta thích nhất là hưởng thụ tiếng kêu tuyệt vời của con mồi trước khi chết. Nếu không có tiếng thét thảm thiết, buổi tối nay tăng phần cơm lên gấp đôi. Cao lôi hoa ngắt lời vong linh đại trưởng lão. Xong luôn cao lôi hoa huynh đệ. Vong linh đại trưởng lão cười đen tối. Cũng thật khó cho hắn tại nơi đầy xác chết này lại phải nói chuyện về bữa tối ngon lành. Đợi hai nàng đi xa rồi, vong linh đại trưởng lão liền bố trí kết giới cách âm. Trong mắt những thành viên còn lại của tổ chức hiện lên vẻ hoảng sợ. Vong linh đại trưởng lão phất cốt trượng. sắc hồng trong đôi mắt của đám vong linh kỵ sĩ trở nên rực rỡ, dơ trường thương lên, cười tàn nhẫn. Trong phút chốc bên trong kết giới vang lên tiếng kêu không dứt. Trường thương của bọn kỵ sĩ hết đâm rồi lại rút ra. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng những kẻ này đối với vong linh đại trưởng lão là một thứ âm nhạc tuyệt vời. Xong rồi. Chúng ta đi thôi. Vong linh đại trưởng lão cười ha hả, nói với Cao Lôi Hoa. Đi thôi. Cao Lôi Hoa nhìn đống thi thể trên mặt đất cười khẽ một tiếng. Ngay khi Cao Lôi Hoa và Vong linh đại trưởng lão chuẩn bị rời khỏi cánh rừng, một bóng đen từ xa phóng tới hướng đó. Khi hắn tới nơi, đập vào mắt là cảnh tượng giống như tu la địa ngục. Hắn ngơ ngắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó nhìn một nam tử đầu bạch kim và lão già âm trầm mặt hắc vào cao lôi hoa và vong linh đại trưởng lão. Ủa cao lôi hoa nhìn hắc y nhân cười lạnh lùng đang muốn tìm ngươi không ngờ ngươi lại tự vác sát tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 146 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi.red Chương 146 thỉnh cầu của nguyệt sư. Là ngươi. Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng nhìn người mới tới, kẻ này không ai khác chính là h y nhân bên cạnh Thái tử Yfa Sarom. Sau khi tới hiện trường, Sarom ngơ ngác nhìn cảnh tượng như dưới địa ngục rốt cuộc đã chậm một bước rồi. Hợp tác với thái tử Ypha chính là sai lầm lớn nhất. Đáng lẽ chuyện này không xảy ra, lẽ ra tổ trưởng nên nghe theo lời của ta thì sẽ không xảy ra chuyện như này. Cảm tháng đủ chưa tiên sinh Sorom. Thân hình cao lôi hoa chớp mắt đã hiện ra sau lưng Sorom, tài quyết chi nhận lạnh lẽo đặt ngay trên cổ hắn. Muộn rồi, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Sauron so vẫn cứ lẩm bẩm một mình, không thèm đếm xỉ gì tới thanh tài quyết chi nhận. Giờ mới hối hận cũng chậm rồi. Ta đã nói trước với các người rồi. Ta rất ghét phiền toái. Càng ghét kẻ nào gây phiền toái cho ta. Thật đáng tiếc các ngươi lại gây quá nhiều phiền phức cho ta. Cao lôi hoa cười gằn rồi dơ tài quyết chi nhận lên chuẩn bị chém Sauron. So Chúng ta có thể hợp tác với nhau không tiên sinh cao lôi hoa so rôn dường như không để ý tới thanh trường kiếm đang chém tới. Khẽ nói với cao lôi hoa. Cao lôi hoa cười khỉnh thế chém cũng không giảm đi chút nào. So rôn nhắm hai mắt lại nhưng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Ngay khi trường kiếm của cao lôi hoa cách cổ hắn một ngón tay thì ngừng lại. Trường kiếm đặt trên cổ Sarum so chỉ để lại một vết ngấn nhỏ. Ngươi không sợ ta chém mớt đầu của ngươi sao? Cao Lôi Hoa khẽ cười rồi thu tài quyết chi nhận về. Nếu như Tiên Sinh Cao Lôi Hoa không thể khống chế được thì dù tôi và Tiên Sinh giao dịch cũng chẳng cần thiết nữa. Sarum so thản nhiên nói. Ha <cười> ha Cao Lôi Hoa cười lớn nói đi, ngươi muốn giao dịch với ta về cái gì? Đối với một kẻ đã uy hiếp tới người nhà của ta thì ta cũng không muốn lưu tính mạng kẻ đó lại. Tình báo So rung ngẫm đầu lên nhìn thẳng cao lôi hoa tổ chức của chúng tôi không chỉ là một tổ chức sát thủ, mà còn là một tổ chức tình báo. Tình báo của chúng tôi có khắp nơi trên đại lục. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi nghĩ mạng lưới tình báo của tổ chức chúng tôi là thứ ngài cần tình báo. Cao Lôi Hoa dây dây tráng mình rồi trầm tư một hồi. Một lúc sau, Cao Lôi Hoa ngẫm đầu lên nói Ngươi định lấy cái gì để giao dịch với ta. Hay nói cách khác ta phải làm gì mới có thể có được tin tức từ tổ chức của ngươi giúp tôi ngồi lên vị trí tổ trưởng. Ánh mắt so rôn thể hiện sự kiên định. Ha ha! Ha ha ha cao lôi hoa cười phá lên ta trợ giúp ngươi ngồi lên cái ghế tổ trưởng. Sau đó ngươi sẽ cung cấp tin tức cho ta ư. Loại chuyện như này ngươi cho rằng có khả năng sao? Giao dịch là cái gì? Là hai bên cùng có lợi. Cái giao dịch mà ngươi nói ta hoàn toàn không thấy lợi ích gì khiến ta vừa lòng. Giúp ngươi leo lên ghế tổ trưởng mà cái ta được chỉ là tin tức tình báo của ngươi. Còn nữa, Cao Lôi Hoa gằng giọng ta không muốn tiếp nhận một tổ chức đã từng muốn hạ thủ với người nhà của ta tiên sinh Cao Lôi Hoa. Ngài là người thông minh. Nếu như không có ai đứng ra lãnh đạo tốt cái tổ chức này, vậy thì những thành viên còn lại mới là phiến toái lớn nhất của ngài. Mà nếu có một người đứng ra lãnh đạo thì những chuyện này sẽ không thể phát sinh. So rung nhìn thẳng Cao Lôi Hoa từ tốn nói tiên sinh Cao Lôi Hoa, Ngài Đức Thực là cường đại. Thế nhưng những thành viên còn lại của tổ chức có thể nhanh chóng đem đến cho Ngài không ít phiền toái. So rung nói tiếp mặt khác. Ngoài tình báo ra. Tổ chức chúng tôi còn kinh doanh trang phục tuyết sa nổi danh trên toàn đại lục. Chỉ cần tiên sinh Cao Lôi Hoa có thể giúp tôi, tôi có thể đem toàn bộ tuyết sa giao cho ngài tuyết sa. Cao Lôi Hoa khẽ cười giải thích rõ ràng hơn một chút xem. Tuyết sa mà tổ chức chúng tôi kinh doanh là trang phục đệ nhất trên đại lục. Người mở đầu tuyết sa là tổ trưởng đầu tiên của tổ chức chúng tôi. Lúc ấy nó chính là nguồn vốn trọng yếu để xây dựng tổ chức. Có điều, hiện giờ tuyết sa đã trở thành vật phẩm nổi tiếng trên đại lục, hàng năm số lượng tiêu thụ cũng rất hạn chế. Vật lấy hiếm làm quý, điều này khiến cho tuyết sa trở thành vật mà cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Sorun kiên nhẫn giải thích cho Cao Lôi Hoa đối với tiểu thư tĩnh tâm bạn gái của Tiên Sinh Cao Lôi Hoa thì tuyết sa chắc chắn là một lễ vật không tồi đâu. Cao Lôi Hoa suy tư một hồi, lời của Sorun rất hấp dẫn, nhất là câu cuối cùng. Trên thế giới này không có nữ nhân nào không thích quần áo đẹp. Được rồi, thống nhất giao dịch. Cao lôi hoa nhất tài quyết chi nhận lên nhưng mà hiện giờ những tên được gọi là tinh anh của tổ chức ngươi đều bị ta xử rồi. Ngươi tiếp nhận tổ chức thì sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Điều này ngài yên tâm. Nghe được cao lôi hoa đáp ứng. So run nhẹ cả người thật ra chết sạch cũng tốt. Như vậy tôi càng thuận lợi sắp xếp lại tổ chức. Cao Lôi Hoa nói với Sorom vậy thì ngươi đi làm đi, nếu đụng tới người nào cần giải quyết thì cứ gọi ta giúp đỡ. Mà ngươi nhớ sớm đem chuyển giao quyền sở hữu trang phục nổi tiếng gì đó cho ta nhé. Tôi sẽ thu xếp chuyện này thật tốt. Sorom cung kính đáp. Còn một việc nữa. Cao Lôi Hoa quay lại nói Sorom Ngươi là người thông minh cho nên ta cũng không vòng vèo làm gì. Ta hy vọng ngươi cố gắng đừng sinh ra ý đồ bất lợi với ta. Đương nhiên, ngươi có thể coi đây là lời cảnh cáo của ta. Tôi hiểu. So run khẽ đáp. Cuối cùng, ngươi cũng đừng nhúng tay vào chuyện của Thái tử Y pha nữa. Cao lôi hoa bình thản nói bởi vì mấy ngày tới hắn sẽ không còn sống nữa. Tất nhiên tôi biết phải làm như thế nào mà. So rôn đáp như một thủ hạ. Mặt trời rồi cũng phải lặng, hoàng hôn dần buông xuống. Cậu làm sao thế, Cao Lôi Hoa huynh đệ? Sao cậu lại bỏ qua người này vong linh đại trưởng lão hỏi Cao Lôi Hoa? Tôi cũng không biết vì sao. Cao lôi hoa mỉm cười trực giác mách bảo tôi rằng trong tương lai thì tình báo sẽ rất có ích cho tôi. Vậy cậu có chắc chắn là hắn sẽ đưa tình báo chính xác cho cậu không? Đại trưởng lão hỏi tiếp. Đây cũng là chỗ mà tôi khó xử. Cao lôi hoa cười gượng, bây giờ hắn rất hy vọng mình là cái loại diễn viên trong tiểu thuyết gì nào đó. Chỉ cần đánh phát rắm thôi mà người khác cũng lập tức quỳ phục dưới chân hắn